chiếc khăn hoa mơ anh đến lặng lẽ không gian mơ màng anh muốn đi tìm giọt nắng giọt mưa qua ngõ nhà em Ngày xưa hẹn hò mỗi lần ánh qua hoa bay đầy ngõ thương em đợi chờ hay đưa vui đùa đẹp nhất ngày mưa tình nhật chơi mưa Nhưng rồi hôm nay vắng bóng em chờ anh qua đường ơi vắng bóng em chờ hoa trắng phai đây người xưa đâu thấy nước lăn đôi ngoài anh lăn đôi vai ngõ vắng mưa gầy hoa bay lạc loài ngõ vắng mưa gầy anh nhớ ngày dầm mưa ước ao tuổi tuổi tình yêu em là sáo khuya lóc lánh trong hồ anh ôm tình sâu liễu lũ trên bờ em mãi là mưa hạt mưa hiu hắt trên đường nam dương em là mây trôi với gió chân trời anh như phiên đợi đến vắng ngâm người mây vẫn làm mưa tình nhân nhướn áo bây giờ bỏ nhau bây giờ quên nhau chắc đắng linh hồn anh đi một mình chắc đắng linh hồn hoa chẳng rụng đầy tình trôi xa mãi anh còn nơi đây anh ngồi nơi đây O vàng anh ơi thương em vội vời quán vắng anh chờ hoa la báo xuân cần cao chim hòn chim hòn ăn bua mây trôi với gió trên trời anh như thuyền đợi bên vắng ngậm nuối mây vắng là mưa tình nhân thược não bây giờ bỏ với nhau bây giờ quên nhau chắc đắng linh hồn anh đi một mình chắc đắng linh hồn hoa trắng dù đầy tình trôi xa mãi anh còn nơi đây anh ngồi nơi đây phố vắng anh đợi thương em vội vời, quãng vắng anh chờ hoa lá vào xuân cành cao chim hót chim hót anh buồn hoa lá vào xuân cành cao chim hót Cicak makan buah, hawala